tên đầu chọc này rất nguy hiểm 96 chương 945 người trẻ tuổi không nên quá cuồng từ hôn ba bán tuyết lẩm bẩm một tiếng vẻ mặt bình tĩnh hào không gợn sóng thế nhưng quen thuộc gia chủ người đều biết gia chủ này là tức giận mà lại hết sức tức giận dạ côn lạnh nhạt nói ra đúng vậy từ hôn ta không hỏi ngươi ba bán tuyết âm ao nói ra nhìn xem dạ tần Hơi đả kích một thoáng giả côn khí diễm. Ta côn ca đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tức giận, vững như lão hổ khắc. Giả tần kiên định nói ra. Đúng vậy. Xen vào ngươi nhóm ba ra như thế lãnh đảm. Không có chút nào thành tâm. Cho nên từ hôn. Ta giả ra huyên để làm sao có thể xuất hiện ý kiến bên trên chia sẻ Vốn là muốn trực tiếp từ hôn. Bây giờ còn có một cái cái cứ thật hay. Càng thêm thuận tiện Ba bán tuyết hơi khẽ hít một hơi Bỗng nhiên cười một tiếng Các ngươi hai cái giả ra tiểu bối chỉ sợ không có quyền lợi nói ra từ hôn lời nói này Không đợi giả cô nói Giả tần tử tốn nói Gia chủ Câu nói này chỉ sợ không ổn Ta cảm thấy ta càng thêm có quyền lợi nói lời như vậy Trước đó chúng ta còn đang nói Hiện tại đến cùng là đông u giả ra Vẫn là thái kinh dạ ra rừng một chút. Ba bán tuyết nhìn chăm chú hai người huyên đệ. Ta xem ta vẫn là coi trọng các ngươi dạ ra. Nguyên bản có thể trở thành đông u dạ ra. Đáng tiếc vẫn là nguyên lai thái kinh dạ ra. Lời nói này ta tôn ca đều muốn cười. Giống như ôm bắp đùi của bọn hắn liền là đông u dạ ra. Ta tôn ca đương nhiên sẽ không sợ, lúc này không đổi trở về, vậy thì thật là mất thể diện. Gia chủ, lời này của ngươi lại sai, ngươi đối với chúng ta giả ra thật không thể giải thích Giả côn tử tốn nói À các ngươi giả ra những năm này cướp đoạt ngũ nhạc cùng cổ u hai nước Trở thành đông u lớn nhất một thế lực Cùng các ngươi thông gia, Đó là cổ lão thế ra để mắt Thật nghĩ đến đám các ngươi giả ra hiện tại liền có thể vô pháp vô thiên sao người trẻ tuổi tầm mắt thiền cận dạ côn cười nhẹ không nói đột nhiên cảm giác được ba gia có một loại người khác không có đặc biệt khí chất. Cái kia chính là ếch ngồi đáy giếng thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Gia chủ, từ trong miệng ngươi nói ra, giống như dạ gia thành tựu hiện tại dễ dàng giống như. Ba bán tuyết yêu nguyên bình tĩnh nói ra. Ngũ nhạc cuộc chiến. Ngươi giả côn dùng lực lượng một người. Nổi giận chém ngũ nhạc ngàn vạn đại quân. Cổ u một trận chiến. Giả tần lực lượng một người đánh lui cổ đại quân Ngươi có phải hay không muốn nói cái này vẫn là nói Mẹ của các ngươi đông môn mộng Đồng dạng cũng là cổ lão thế gia, Mà lại ngoại công của các ngươi lính ngộ tam đoạn Đây đều là các ngươi muốn nói áp chủ bài Ta đều biết Bằng không thì bằng giả ra Ta ba gia còn không đến mức thông ra Ba bán tuyết lời ngược lại để giả tôn cùng giả tần thật không có nghĩ đến Người gia chủ này thế mà điều tra rõ ràng như vậy. Cũng là phí hết tâm tư. Nhưng mà lời nói này nhường ba gia người cũng hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc điểm ở chỗ. Đông môn trí bác lính ngộ tam đoạn cổ lão thế ra cân bằng ở chỗ thực lực bình đẳng. Thế nhưng hiện tại đông môn gia cao hơn vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Gia chủ tin tức thật sự là linh thông, liền ông ngoại của ta lính ngộ tam đoạn đều biết bội phục. Giả côn chắp tay, mang theo trào phúng ý tứ. Lần này đến đây mục đích của các ngươi chính là vì từ hôn đi. Ba Uyển thanh cùng giả tần chuyện xưa. Ta cũng có nghe thấy. Ngồi ở phía dưới ba Uyển thanh sầm mặt lại. Không nghĩ tới mẫu thân đều biết chẳng lẽ là phổ thân không sai. liền là ba đại nói. Kỳ thật coi như ba đại không sai. Ba bán tuyết cũng có thể biết quá đơn giản. Ba bán tuyết tiếp tục nói. Ta ba gia tại bên ngoài bị ủy khuất Tự nhiên muốn đòi lại Nguyên bản cho các ngươi một cái thứ tội cơ hội Nhưng là các ngươi không muốn thật sự là ngô muội đến cực điểm Gia chủ Đối cho các ngươi ba gia bố thí Ta giả ra tự nhiên là không cần Thế nhưng ngươi cho rằng giả ra cũng chỉ có ngần ấy sao thật cảm thấy có thể tùy tiện thịt cá ta hai người huyên để sao thịt cá không nói Thay quản giáo vẫn là có thể ba bán tuyết lạnh nhạt nói ra ha ha ha ta sợ ngươi trả không nổi cái này trách ạ quản giáo dựa vào cái gì bằng ta là ba gia gia chủ thủ hộ côn miêu nữ nhân xù cho thiên cung người tới cũng phải tất cung tất chính ba bán tuyết hung hăng vỗ lan can giận dữ mắng mỏ một tiếng cái này nổ khí cũng là hết sức chân thực không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ dạ côn không nhịn ở trong lòng tò mò Này ba gia gia chủ đến cùng là lai lịch thế nào Lại còn nói thiên cung người tới đều muốn tất cung tất chính Kỳ thật ta côn ca áp chủ bài đều còn chưa giao ra ngoài Nếu thật là nói cái kia áp chủ bài liền không gọi lá bài tẩy Không nghĩ tới gia chủ liền thiên cung đều không e ngại ngược lại để ta không nghĩ tới Dạ côn trầm giọng nói ra tựa hồ đang ở vận lượng một cách lớn bức Dạ côn, Dạ tần Ta thừa nhận Các ngươi hai cách là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật Thậm chí nói ra vạn năm khó gặp một lần Vậy cũng có thể nói còn nghe được Thế nhưng hôm nay biểu hiện của các ngươi Thật sự là khiến ta thất vọng cực độ Nghe đồn cũng chỉ đến như thế thôi Ba bán tuyết lời thật sự là nhu bên trong có gai Thật đúng là khó có thể đối phó Lúc này ba lang đứng ra nói ra gia chủ Đêm ra công tử cũng là trẻ tuổi nóng tính. Chớ nên trách tội. Người trẻ tuổi mà có thể hiểu được. Xác thực, gia chủ chớ muốn tức giận. Ba tử mặt cũng nói theo. Thật là có người sắm vai phản diện, liền sẽ có người hát mặt đỏ. Giả tần thật nghĩ nói chính mình đại ca liền là thiên cung thần sứ. Người vừa mới lời cũng có thể nói lại cứng rắn. Tại thần sứ trước mặt đều muốn thấp cao ngạo đầu. nguyên bản ta côn ca đường đường chính chính tới từ hôn thế nhưng hiện ở loại tình huống này ngược lại trở nên tuổi nhỏ không hiểu chuyện lung tung ồn ào giống như nhớ ký lần trước ta cùng mẫu thân cùng đi thánh thiên gia từ hôn tình huống giống như cùng nơi này không sai biệt lắm dạ côn hơi hơi thở dài quét nhìn mọi người từ tốn nói đối với đông môn gia cùng thánh thiên gia thông gia ba gia tự nhiên là biết Thế nhưng đột nhiên náo băng chi tiết cũng không biết. Hiện tại xem ra cái này là chi tiết. Ta hiện tại còn nhớ rõ. Lúc ấy thánh thiên gia là đến cỡ nào phẫn nộ. Tuyên bố nhất định phải san bằng kiếm sơn lúc ấy ta sợ sao không sợ nhất định còn không sợ. Ta để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Ba ra người cũng là nghe được mười phần nghiêm túc. Khi đó Thánh Thiên Gia còn kéo lên một vị điện chủ quy mô cũng là vô tiền khoáng hậu thế nhưng ta không sợ. Các ngươi nhưng biết. Điện Hoàng vừa mới bước vào kiếm sơn. Còn chưa nói hai câu liền bị thuyết phục đi. Mà Thánh Thiên Gia chỉ trở về một nửa người. Cái kia một nửa người mà lại là chính bọn hắn động thủ giết. Càng quan trọng hơn là từ đầu đến cuối ta đều không ra tay giả côn hơi hơi mở ra hai tay nói xong. Mặc dù rất đơn giản, nhưng những lời này đến tế phẩm, nghĩ kỹ cực sợ a Trọng yếu nhất chính là Ta con ca không có đồng thủ Đối phương liền trở về một nửa Nếu như ta con ca đồng thủ Vậy còn có người trở về sao đối mặt ta côn ca khiêu khích? Ba bán tuyết cũng không có e ngại Thậm chí lạnh giọng nói ra Dạ con ngươi đây là tại tuyên chiến sao gia chủ? Có phải hay không tuyên chiến? Không ở chỗ ta. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 96 chương 946. Các ngươi song đời mà là ở ngươi. Thánh thiên gia cũng là chính mình quyết định tạo thành hậu quả. Cái kia cũng là bọn hắn chính mình lượn tới. Giả côn khẽ cười nói. Khí thế tựa hồ tại dần dần xoay chuyển. Chỉ nghe giả côn tiếp tục nói. Gia chủ vừa mới nói. Những cái kia đều là giả gia ở bề ngoài thực lực. Kỳ thật còn có một số không có bày ra Nếu như gia chủ cũng muốn bắt trước thánh thiên gia Có lẽ sẽ mở mang kiến thức một chút Tại nói dọa này một khối ta tôn ca còn không có thua qua Cho nên ngươi cảm thấy ta ba ra xuống chàng sẽ sống như thánh thiên gia giả côn khẽ cười một tiếng Gia chủ Tự tin một điểm Không nên cảm thấy Chính là như vậy Ta côn ca câu nói này xem như nắm ba bán tuyết cho khí đỏ mặt. Trong ngày thường ba bán tuyết coi như là sinh khí. Đó cũng là rất bình tĩnh cái chủng loại kia. Có thể đem ba bán tuyết cho khí đỏ mặt cái kia thật không đơn giản à. Lúc này ba ra mặt mũi nhận trước nay chưa có đà kích. Làm sao chủ lúc này nếu là không ứng chiến. Cái kia chính là hèn yếu biểu hiện. Sao có thể phục chúng ngay tại lúc ba bán tuyết muốn đứng lên thời điểm. Ba tâm huyền nhẹ tay nhẹ khoát lên ba bán tuyết trên mu bàn tay. Tầm mắt ra hiệu không nên vọng động này chỉ sợ là đến từ một cái nam nhân giác quan thứ sáu. Cảm thấy mười phần không lý trí. Vì một cái con gái tư sinh. Dựng vào ba gia tiền đổ. Không đáng dù sao thánh thiên gia liền là vết xe đổ. Ba gia mặc dù có thánh thần chức trách. Thiên cung bên kia khẳng định sẽ đứng tại ba gia bên này. Nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Không thể không nói ba tâm huyền giác quan thứ sáu rất mạnh ai nhường ba gia tránh thoát một lần hủy diệt tính tai họa. Nhưng mà ba tâm huyền tựa hồ quên đi thân phận của mình, hắn căn bản là áp chế không nổi tức sẩn ba bán tuyết. Chỉ thấy ba bán tuyết vẫn đứng lên. Lạnh giọng nói ra. Ta ba gia chưa bao giờ e ngại sớm đã đem sinh mình không để ý. Hôm nay đối mặt các ngươi khiêu khích. nếu là thờ ơ vậy liền vũ nhục cái họ này các ngươi giả ra muốn chiến ba gia tự nhiên ứng chiến khoan khoan khoan gia chủ a không phải ta giả ra muốn chiến mà là các ngươi ba gia muốn chiến chúng ta giả ra chẳng qua là phấn khởi phản kích mà thôi dạ côn thầm nghĩ gia chủ này xảo quyệt làm đến giống như là chính mình gây sự một dạng không khổ là anh hùng không thiếu niên ngươi liền không sợ không thể quay về sao nếu tới Ta đương nhiên sẽ không e ngại. Giả côn nhẹ nhàng trả lời thật không hiểu rõ này ba gia là tự đại, vẫn là có tự đại bản sự. Còn có. Ba gia cùng thiên cung có liên hệ. Vì cái gì chính mình cái này đại diện gia chủ không biết thế mà không có người nói với chính mình. Này cũng không trách người khác. Giả tôn cái này thiên cung gia chủ còn không có làm một ngày đã không thấy tâm hơi. Người khác muốn nói cũng không, kịp. Vậy ngươi tựa hồ quên trừ bọn ngươi ra còn có ba người. Ba bán tuyết lạnh giọng nói ra. Giả côn ra vẻ kinh hãi. Cái gì ngươi thật hèn hạ thế mà hạ độc thủ ha ha ha không phải hèn hạ. Mà là ngươi quá ngây thơ rồi. Ra vẻ kinh ngạc giả côn cười một tiếng. Gia chủ. Ta thật không biết nói thế nào ngươi mới tốt ta có thể sống đến bây giờ. Không phải là không có đầu ấp. Dạ côn lời vừa mới vừa nói xong chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến a một tiếng này giống như là kêu thảm Ba gia tử để trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu Đề cao cảnh giác tiếng kêu thảm thiết cũng là đứt quãng Mà lại là càng ngày càng gần Này rõ ràng là có người đánh vào Lúc này Một tên ba gia tử để vội vàng hấp tấp chạy vào Gia chủ không xong có ba người đánh vào mọi người sắc mặt chìm xuống Vừa mới gia chủ còn nói ba người hiện tại vừa vặn ba người đánh vào, sẽ không như thế xảo, liền là ba người kia đi. Lời vừa mới vừa nói xong. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Cổng thủ về cảnh giác. Thế nhưng không có ra tay giả côn. Này ba ra thế mà phái người vây quanh sân nhỏ chỉ thấy đấu phù thế mang theo uyển nhiên cùng thực cốt tới. Rất tức tối. Ngày thường chỉ có chính mình vây người khác. hiện tại là người khác vây chính mình rất khó chịu a giả côn cười nói người không có việc gì liền tốt nhưng mà giả côn xem hướng phía sau thực cốt phát hiện này thực cốt hoàn thủ tay áo che mặt một bộ nhận không ra người giống như cái này khiến giả tôn càng thêm tò mò thực cốt thân phận chuyện này để sau hãy nói giả côn hướng phía ba bán tuyết nói ra gia chủ ngươi phái người tập kích sân nhỏ Thật sự là hảo tâm cơ a bội phục bội phục ha ha ha ta hẳn là bội phục ngươi. Tuổi còn nhỏ thế mà đem sự tình an bài đến như thế rất tốt. Ba bán tuyết phát hiện mình còn là xem thường dạ côn. Tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy. Thế nhưng lòng dạ rất sâu. Quá khen cùng gia chủ so ra, vẫn là khiếm khuyết không ít dù sao ta còn quá trẻ. ta côn ca lại lừa gạt con nói người khác già rồi. lúc này đấu phù thế tới gần dạ côn thấp giọng tại giả côn bên tai nói ra ta vừa mới phát hiện một sự kiện. chuyện gì trước đó là bàn chịu ảnh hưởng thế nhưng tại các ngươi đi về sau ta lại lấy ra tới thử một chút. tìm đến chỗ rồi u v q q mơ. ở nơi nào? đấu phù thế nhìn một chút mặt đất. Dạ côn khóe miệng có chút co lại nơi này chính là cực âm chỗ xác định không có tính sai sao dạ côn nghiêm túc hỏi. Tính toán ba lần, xác định. Dạ côn khẽ thở dài một cái, nói thật địa điểm này chọn không là thế nào tốt. Làm sao đổi chủ ý rồi ba bán tuyết nhàn nhạt hỏi. Dạ côn lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta sợ các ngươi ba ra sống không quá một năm. Như thế tùy tiện. nhưng hết thảy ba gia tử để đều nổ tung dạ ra tiểu nhị thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn gia chủ Làm. cư nhiên như thế nguyền rủa chúng ta ba gia không thể nhìn ba lang nguyên bản còn hết sức la thích dạng này người trẻ tuổi thế nhưng hiện tại cũng không nhìn được nói ra dạ côn ngươi lần này lời lẽ sai trái thật là làm cho ta mười phần thất vọng ba bán tuyết lạnh giọng nói ra dạ côn Miệng của ngươi cũng là so ta trong tưởng tượng lợi hại Không biết các ngươi nghe nói qua vườn xúc thiên tôn sao giả côn nhàn nhạt hỏi Nói đến vườn xúc thiên tôn thời điểm phía sau thực cốt cũng là toàn thân chấn động Mà ba ra lâu dài ở tại côn Miu rất ít nghe nói vườn xúc thiên tôn truyền thuyết Nhưng mà ba tử mặt lúc này trầm giọng nói ra Ta ngược lại thật ra tại một quyển sách bên trên nhìn qua một điểm liên quan tới vườn xúc thiên tôn sự tích. Đây là một cách liền thần ma đều e ngại một người không không là một người. Ba bán tuyết lạnh dòng hỏi. Dạ côn Ngươi nói vườn xúc thiên tôn làm gì bởi vì tại một năm trước. Ta gặp qua vườn xúc thiên tôn. Thời điểm đó hắn còn rất yếu. Thế nhưng biểu hiện ra thực lực phi thường cường hãn Bởi vì nó là theo trong phong ấm ra tới. Mà ở lần kia về sau liền biến mất. Cho nên ba bán tuyết hỏi. Ta nhận được tin tức Qua sang năm vào hạ thời khắc Tưởng súc thiên tôn sẽ đi cực âm chỗ Giả côn xem lấy những người trước mắt này Đoán chừng không có một người có thể sống Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 96 chương 947 Ta là lão tổ hương để mà cái này cực âm chỗ Chính là chỗ này Giả côn đưa ngón trỏ ra gật một cái mặt đất Có đôi khi căn bản cũng không cần đồng thủ Tự nhiên là có người thu thập bọn họ Loại tình huống này tục xưng là thiên hàng chính nghĩa. Ba gia người nghe được giả côn lời lẽ sai trái cũng là rồn dập nói nhỏ, rõ ràng là không tin giả côn. Ngươi dựa vào cái gì nói nơi này là cực âm chỗ. Thật sự là lời nói vô căn cứ đúng đấy. Ngươi cho rằng ngươi là giả gia người liền có thể không nói gì nói lung tung sao đối mặt mọi người chất vấn. Giả côn biểu thì không quan trọng. này lời đã nói đến lúc đó diệt xúc thiên tôn một thoáng chỉ sợ cũng sẽ trở thành làm người tiếp theo thánh thiên gia ba bán tuyết lúc này cũng là không nói chuyện cách này khiến bên người ba tâm huyền nghi hoặc chẳng lẽ ba bán tuyết biết một ít gì sao gia chủ ba tử mặt hướng phía ba bán tuyết hô rõ ràng là tại nhường ba bán tuyết làm lựa chọn ba bán tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giả côn trầm giọng nói ra. Hắn nói không sai. chúng ta ba gia đang đứng ở cực âm chỗ phía trên. Bằng không thì cũng vô phương thủ hộ băng chi tường hòa khô biển. Này ba gia gia chủ thừa nhận. Ba gia tử để rõ ràng đều có chút thất thần. Chẳng lẽ giả cô nói là sự thật ba lang nghiêm túc đứng dậy. Gia chủ. Nếu như chúng ta nơi này thật sự là cực âm chỗ. Như vậy như thế nào chống cử vượt xúc thiên tôn. Nếu như ba gia lọt vào đả kích. như vậy gì cục sẽ theo băng chi tưởng tới đến lúc đó côn mưu sinh linh đồ thán đối với ba gia chức trách ba gia tất cả mọi người là khắc trong tâm khảm kiểu xúc thiên tôn sự tình đều là dạ côn một người nói đến có phải thật vậy hay không còn có đợi điều tra chứng ba tử mặt âm ao nói ra rõ ràng không thể nào tin được một người trẻ tuổi lúc này đứng ở phía sau thực cốt bỗng nhiên trầm giọng nói ra ta có thể chứng minh dạ côn nói đều là thật Ngươi chính là ai ba tử mặt hướng phía thực cốt hỏi. Thực cốt chầm rãi thả tay xuống tay áo, lộ ra dung mạo. Ba gia tử để nhìn xem thực cốt dung mạo sườn sốt một chút. Nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như thường. Còn tưởng rằng cái tên này nhận không ra người mới ngăn lại. Này dung mạo cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà ba bán tuyết thấy thực cốt dung mạo biểu lộ cũng là có điểm đồng dung. ba lang cùng ba tử mặt cũng sống như vậy phát hiện thực cốt sáng sấp rất sống một người người này bị treo ở tôn miếu trên tường quá giống đơn giản giống như đúc giả tôn có thể theo gia chủ ánh mắt nhìn ra một điểm mánh khói trong lòng thầm nghĩ này thực cốt tại ba gia địa vị không thấp thời khắc này ba bán tuyết bỗng nhiên đi xuống đi vào thực cốt trước mặt sắc mặt nghiêm túc tiền bối có thể hay không nhìn một chút ba bán tuyết thấp giọng hỏi trong giọng nói thế mà mang theo một điểm tôn kính. Thực cốt không có phản đối, nhẹ gật đầu. Chỉ thấy ba bán tuyết bưng kín thực cốt tay cầm. Bàn tay hai người chỉ thấy bỗng nhiên ngưng ra một đoàn màu bạc vân sắc. Chuẩn xác mà nói là hai đoàn chẳng qua là dung hợp một chỗ đi. Này tựa hồ là một loại huyết mạc nghiệm chứng. Ba bán tuyết thấy tình huống như vậy. Khuôn mặt giật mình. tranh thủ thời gian buông ra thực cốt tay cầm thế mà trực tiếp quỳ gối thực cốt trước mặt cung kính hô gặp qua lão tổ lão tổ ba gia tử để trông thấy gia chủ động tác đều mộng bức liền dạ ôn cũng giống như nhau phỏng đoán qua thực cốt thân phận không thấp nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể là lão tổ ba huyện thanh đầu ông ông dạ côn mang tới người làm sao liền là ba gia lão tổ rồi làm chuyện gì tốt đều để một mình hắn đụng phải thật hay giả a giả côn nhìn xem thực cốt hỏi. Thực cốt xong tay vịn chặt ba bán tuyết. Khẽ cười nói. Ta đều bị phong ấn nhiều năm như vậy. Ba gia cũng không biết đổi nhiều ít gia chủ. Không nghĩ tới ngươi còn nhận ra. Lão tổ, ngài chân dung tại tôn miếu bên trong cúng bái ba gia tử để không dám quên. Ba bán tuyết cung kính nói ra. Thực cốt mặc dù là lão tổ nhưng cũng không là khai sáng ba gia lão tổ. Chẳng qua là một cái duy nhất còn sống lão tổ thôi. Bối phận trên mặt đều muốn cao hơn ba gia mọi người. giả côn viện thực cốt bả vai, không nghĩ tới a, ngươi vẫn là lão tổ trước đó tại sao không nói. Còn không đợi thực cốt nói chuyện. Bên cạnh ba bán tuyết liền nghiêm khắc nói ra. Giả côn. Ngươi đây là đối lão tổ bất kính không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Chúng ta là anh em. Thực cốt hướng phía giả tôn cười cười. Rất là thân thiện a Kỳ thật thực cốt cũng là đang cấp ba ra kéo một cái sức chiến đấu nổ tung đồng minh. Ba bán tuyết. Giả tôn cũng bị khôi hài. Hướng phía ba bán tuyết nói ra. Đó cũng không phải là. Đại dơ. Dơ. quy quy Y, E, T, Nữ, Mọi người Trước một khắc vẫn là cao cao tại thượng gia chủ Đối ta tôn ca bất chính Hiện tại bỗng nhiên biến thành Lão Tổ Hương Đệ Theo đạo lý tới nói còn muốn quỳ một thoáng Lão Tổ Hương Đệ Thực bút khẽ cười nói Ngươi cũng không cần câu thúc Ta lần này trở về liền là nhìn một chút ba gia tình huống Cũng là yên tâm về sau nên như thế nào liền thế nào. Nghe được thực cốt lời nói này. Ba lang cùng ba tử mặc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn lấy vì người đàn ông này là tới chiếm lấy vị trí gia chủ. Nếu như người khác có ý nghĩ như vậy, đó cũng là thuận lý thành trương. Lão tổ hy vọng ngài có thể lần nữa dẫn đầu ba ra đi về phía huy hoàng. Ba bán tuyết cung kính nói ra. Dạ côn rất tò mò, gia chủ này đến cùng là chân tâm vẫn là làm dáng một chút. Không cần, ngươi đã làm rất tốt, nếu là đổi thành ta đoán chừng còn không có ngươi làm thì tốt hơn. Lão tổ, ta có thể giúp ngài. Thực cốt lần này trở về cũng không phải làm gia chủ. Cho nên sổ mặt nói ra. Thế nào? Lão tổ lời đều vô dụng không dám ba bán tuyết cung kính nói ra. Cũng là có điểm hoàng hốt. cái này khiến già tôn cảm thấy gia chủ này xác thực có chân tâm mặc dù nàng rất cường thế nhưng là đối với tộc trung quy cổ vẫn là vô cùng tuân thủ là cái gì chính là cái đó vẫn là nói một chút vườn xúc thiên tôn sự tình đi thực cốt thấp giọng nói ra ba bán tuyết nhẹ gật đầu vườn xúc thiên tôn năm đó ta cũng gặp qua nó là từ thần ma đại chiến oán linh tạo thành Hắn chỗ cường đại đáp vô phương ước lượng. Mà chúng ta ba ra nơi này là cực âm chỗ. Lại là trọng yếu thủ hộ chỗ. Cái kia vườn xúc thiên tôn cũng là một công đôi việc. Giả côn vô cùng tán đồng thực cốt. Này vườn xúc thiên tôn hết sức chọn địa phương. Đến lúc đó có khả năng hấp thu càng nhiều oán linh. Lão tổ, nếu thật là nếu như vậy, chúng ta chỉ sợ yêu cầu trở thiên cung. Ba bán tuyết trầm giọng nói ra. Đây cũng không phải là ba gia một mình sự tình. Hẳn là hiểu triệu tất cả cường giả cùng đi đối kháng mới là. dạ tần nhìn một chút đại ca. Xin giúp đỡ thiên cung. Cái kia không phải tương đương với xin giúp đỡ đại ca sao thực cốt khẽ thở dài một tiếng. Thử súc thiên tôn cũng không phải ba gia có thể đối phó. dạ côn nhẹ nói ra. Không dối gạt đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. nữ lần này ta tới đây chứ liền là xác định cực âm chỗ ở nơi nào đối phó việt xúc thiên tôn ta cũng là một mực đang nghĩ biện pháp may mắn vẫn có chút biện pháp giả côn gọi mình đại sư dư quy quy e e t nữ ba bán tuyết vậy cũng chỉ có thể khí ở trong lòng tại lão tổ trước mặt không dám nói gì Giả công tử có biện pháp nào ba bán tuyết đối giả côn thái độ tốt hơn nhiều Lão Tổ Hương để dám phun sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 96 chương 948 đêm khuya đến tìm biện pháp này hết sức phức tạp Đến sang năm vào hạ thời điểm Ta tự nhiên sẽ dẫn người tới Dạ côn nghiêm túc nói dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn Nhưng mà ba bán tuyết trong mắt còn mang theo một điểm không tin Thực cốt lúc này liền nói, dạ côn hắn có thể làm. Có lão tổ câu nói này. Ba bán tuyết tự nhiên là gật đầu. Nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ba bán tuyết quyết định vẫn là muốn xin giúp đỡ thiên cung. Ba ra không thể có sự tình bằng không thì côn mưu liền không có. Chính sự nói xong rồi. dạ tôn cười nói. Nếu đều quen như vậy. Hôn sự này coi như là dạng này. Đại dơ, dơ, quy, quy y, e, tị. Nữ ngươi bên này không có vấn đề a giả tôn cũng không muốn sự tình quá phiền toái. Có thể thuận lợi lui thế là được. Ba bán tuyết nhìn thực cốt liếc mắt mà thực cốt yên lặng nhẹ gật đầu. Xem ra hai nhà chúng ta vô duyên, vậy liền coi như thôi đi. Ba bán tuyết tử tốn nói. Giả tôn cười cười, vỗ vỗ em trai bà vai. Dạ tần cũng là thở phào một cái cuối cùng xem như lui. Nhưng mà hai huyên đệ là thuận lợi hoàn thành tử hôn. Thế nhưng ba huyền thanh lúc này oán niệm điên cuồng tăng trưởng cảm giác mình tựa như hàng hóa. Không đúng, liền hàng hóa cũng không bằng bị bọn hắn đẩy tới đẩy lui. Thân mẹ ruột đều không thể ngăn cản dạ ra huyên đệ. Lão thiên tại sao phải như thế đối đãi chính mình đáng chết lão thiên ta ba Uyển thanh không phục dạng này vận mệnh. không phục các ngươi hết thầy đều phải chết cái kia sẽ không quấy dày các ngươi yến hội nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta liền sẽ rời đi nơi này giả côn khẽ cười nói ba bán tuyết không thế nào quan tâm giả côn mà là hướng phía thực cốt hỏi lão tổ ta ngày mai cũng sẽ rời đi yên tâm đi ba ra nếu có khó khăn ta sẽ kịp thời xuất hiện đúng ta hiểu được thật tốt dẫn đầu ba ra Thực cút vỗ vỗ ba bán tuyết bà vai Sẽ không cô phụ lão tổ kỳ vọng Ba bán tuyết lúc này bỗng nhiên nói ra Giả công tử muốn hay không lưu lại ăn uống điểm Không cần đi đường quá mệt mỏi Cần muốn đi về nghỉ một thoáng Giả côn đưa lưng về phía này Ba bán tuyết phất phất tay Mọi người rất nhanh liền tan biến tại trong cung điện Ba bán tuyết nhíu chặt lông mày Tâm phiền Gia chủ đây thật là lão tổ sao bên trong một cách tử để nghi hoạt hỏi bà bán tuyết mắt liếc ngang con ngươi nhìn một chút Người sau dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu Thế mà nghi vẫn gia chủ ánh mắt Ba tử mặt không có cam lòng Hôm nay thật sự là bị khinh bị đúng bị khinh bị bà lang hơi hơi hí mắt Đăng môn tử hôn Ba ra không có chút nào biểu thị Cứ tính như vậy truyền đi Ba ra còn có cái gì mặt mũi a? Ba tâm huyền không nói gì Cũng là dùng này ánh mắt ôn nhu nhìn xem ba bán tuyết Mang theo thật sâu quan tâm Ngược lại để ba bán tuyết trong lòng dễ chịu rất nhiều Gia chủ, chúng ta cứ tính như vậy sao đúng vậy a? gia chủ, này lão tổ tới thật sự là quá đột nhiên Ngược lại trong lòng ta không thoải mái Ba bán tuyết quét nhìn mọi người Lạnh giọng nói ra Lại có bôi nhỏ lão tẩu người. Trực tiếp trục xuất ba gia mọi người lại cũng không dám nói gì. Yên lặng ngậm miệng lại. Chuyện hôm nay. Đều là ta quyết định có hậu quả gì không chính ta gánh chịu. Tất cả mọi người ở đây chuẩn bị cẩn thận sang năm vào hạ. Chính là chúng ta ba gia sinh tử tồn vong thời khắc. Rõ chưa phải gia chủ ba gia mọi người đứng dậy mãnh liệt quát Thế nhưng ba uyển thanh thanh âm mang theo một cỗ thê lương lánh ý. đi tại cung điện bên ngoài dạ côn trực tiếp một cái giam cầm tay trêu chọc nói ra thực cốt a không nghĩ tới ngươi lại có thể là ba gia lão tổ làm sao không nói sớm làm ta hết sức đột nhiên a đau đau đau dạ côn buông lỏng ra thực cốt cười nói ngươi này lão tổ thật sự là không có lão tổ dáng vẻ ta nếu là có thể đánh được ngươi cái kia ta chính là lão tổ dáng vẻ Ha ha ha nguyên lai like là như vậy, cái kia ngươi còn ủy khuất. Vậy cũng không. Dạ Tần theo đi tới, khóe miệng nụ cười liền không từng đứt đoạn, phản phất đi qua trong lòng một đạo khảm giống như. Giả Côn liếc một cách em trai, thấp giọng hỏi, "Dễ chịu sao nói như thế nào đây? Nguyên bản còn lo lắng từ hôn sẽ không thành công, sẽ dẫn tới phiền toái, hiện tại xem như buông xuống." Dạ Tần khẽ cười nói, có đại ca tại tự nhiên có thể làm được tiếp xuống đại ca muốn đi xử lý những chuyện khác ngươi có muốn không về trước đi không ta đương nhiên đến lưu lại giúp đỡ đại ca giả tần cười nói giả côn tự nhiên biết em trai sẽ không rời đi cười cười mọi người lần nữa trở lại đón khách trong nội viện cũng là không có trông thấy ba thanh dương đổi một nữ tử mười phần cung kính Thậm chí còn chuẩn bị lên rượu ngon thức ăn ngon Ăn uống no đủ Mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi Dù sao ngày mai lại muốn đi đường Đi tới võ thành bảo Xử lý huyền nhiên sự tình Chuyện này chỉ sợ so ba gia sự tình càng thêm phức tạp Càng thêm khó làm Đêm khuya Giả tần nằm tại trên giường Cũng không có ngủ Kỳ thật giả tần trông thấy ba huyền thanh Thời điểm giấu ở chỗ sâu trong ấp Hình ảnh lại nổi lên Mối tình đầu vĩnh viễn là như vậy để cho người ta khó mà quên. Mở to mắt. Giả tần hít một hơi thật sâu. Mặc dù những năm này hầu như đều quên đi. Nhưng có một số việc. Thật không phải là tốt như vậy quên. Đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, giả tần rót một chén trà. Bỗng nhiên. Giả tần lông mày xiết chặt. trầm giọng hỏi. Ai ngươi đã ngủ trưa ngoài cửa vang lên yếu ớt thanh âm. Cái thanh âm này dạ tần làm sao lại quên Này không phải liền là ba Uyển thanh thanh âm sao nghe được ba Uyển thanh thanh âm Dạ tần cũng là có chút kinh ngạc Nhẹ nói ra Ta đang ngủ Chúng ta có thể trò chuyện tiếp trò chuyện sao ba Uyển thanh mang theo cầu khẩn ngữ khí hỏi Dạ tần tầm mắt hơi hơi tổ họp một chút Thấp giọng nói ra chúng ta không cần thiết hàn huyên nữa Dạ tần Ta cũng không muốn mặt khác chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một thoáng, cách này nhỏ tiểu yêu cầu ngươi cũng không đáp ứng sao ba uyển thanh ngữ khí trở nên càng thêm thê lương, phản phất là bị dạ tần vô tình vứt bỏ oán phủ giống như ta tần ca có đôi khi cũng là mềm lòng nhưng cũng có thể chứng minh ta tần ca cũng buông xuống một đoạn này tình cảm hơi hơi thở phào một cái giả côn vẫn là tướng môn cho mở tổng ba uyển thanh vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. Có chút tái nhợt. Bên trái tay áo sống tuyết như thế tuổi trẻ bị trưởng phu hủy hài tử. liền ngay cả cánh tay đều đi một đầu. Làm một cái nữ tử. Không có sụp đổ đa tính tốt. Nhìn thấy bây giờ ba Uyển thanh, giả tần trong lòng cũng là hiện ra một chút thương hại. Vào đi. Giả tần tử tốn nói. Tạ ơn. Ba Uyển thanh bước vào giả tần gian phòng. Ngồi. Dạ tần cho ba Uyển thanh rót một chén trà lập tức ngồi xuống Mà ba Uyển thanh ngồi xuống về sau cũng không nói gì Sau một hồi lâu Dạ tần nhẹ giọng hỏi Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì ngươi mặt xẻo ba Uyển thanh mang theo một tia đau đớn hỏi Dạ tần nhíu mày lạnh nhạt nói ra thời điểm chiến đấu thổ thương Hẳn là rất đau đi Còn tốt Dạ tần tử tốn nói Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 96 chương 949 ta chẳng qua là phạm sai lầm dạ tần nói xong cũng không có chủ động đặt câu hỏi. phảng phất tựa như là đang trả lời người xa lạ giống như. Cách này khiến ba huyền thanh trong lòng thương thần. Đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không hỏi xem ta. Trôi qua có khỏe không năm đó các ngươi khiến phụ thân đoạn cánh tay mình. Hiện tại chính mình cũng không nói gì. coi như trước kia phạm sai lầm một cánh tay bồi tội còn thiếu sao gian phòng bên trong lần nữa an tính lại cuối cùng dạ tần chủ động nói chuyện thời gian không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi dạ tần từ tốn nói ba Uyển thanh còn tưởng rằng dạ tần muốn hỏi điểm khác không nghĩ tới dạ tần là muốn đuổi chính mình đi trong lòng không khỏi xuất hiện bi thương và phẫn nộ. ngươi không nghĩ tới ta sao ba uyển thanh nguyên bản còn không dám nhìn thẳng dạ tần lúc này ba uyển thanh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng đối với vấn đề này dạ tần trả lời mười phần khẳng định ta đã có vợ con ngươi ta ở giữa cũng không có rất nhiều liên quan không ngươi khẳng định là đang giận ta khí năm đó ta làm ra có lỗi với ngươi sự tình Năm đó ta còn nhỏ mới tới Thái Kinh mới có thể bị hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt. Ta chẳng qua là phạm vào phần lớn nữ nhân sẽ phạm sai mà thôi. Ba Uyển Thanh dùng cái kia cụt một tay cầm thật chặt xạ tần thủ đoạn. Những năm này tại ba gia bị đủ loại xem thường. Chỉ có tu vi cường đại mới có thể để cho những người kia im miệng. Cho nên chính mình thời gian tu luyện so với bọn hắn dài. So với bọn hắn vất vả. Mới tại ba ra người trẻ tuổi bên trong da mặt Nhưng làm này chút động lực là cái gì Chính là vì dạ tần nhường dạ tần hối hận mất đi chính mình Nhưng mà sự tình cũng không có hướng ba uyển Thanh nghĩ nội dung cốt truyện phát triển tần ca hiện tại sống rất tốt Thực lực càng ghê gớm Cái này khiến ba uyển thanh thập phần áo não Cho nên mới lần này tội nghiệp Nàng thật cái gì cũng bị mất Chỉ muốn đạt được dạ tần Chuyện năm đó đã qua. Ngươi thực sự không nên dừng lại tại năm đó. Những lời này cũng không cần thiết lại nói. Năm đó ngươi đã nói một lần. Ta cho đáp án sẽ không cải biến. Giả tần tầm mắt mười phần kiên định ba huyền thanh coi như lại cầu khẩn thế nào kết quả đều không có cải biến. Ba huyền thanh thật sâu nhìn xem dạ tần gương mặt. Cái kia một vết xẻo càng làm cho dạ tần lộ ra kiên quyết. nhưng ba uyển thanh nội tâm cũng càng thêm kiên quyết dạ tần ta cầu qua ngươi rất nhiều lần vì cái gì ngươi không nguyện ý cho ta một cơ hội ba uyển thanh trầm giọng hỏi dạ tần yên lặng nhìn xem ba uyển thanh lạnh nhạt nói ra bởi vì ta sẽ không thích ngươi ngươi vì cái gì không thích ta là ta thiếu một cánh tay sao là ta đối mặt dạng này vì cái gì dạ tần ngữ khí dần dần băng lạnh lên không có vì cái gì Đêm đắc vui. Trở về đi ngươi thật nếu như vậy sao chúng ta trước kia lại như vậy yêu nhau. Ba uyển thanh chất vấn, vẻ mặt dần dần dữ tợn. Đây mới thật sự là ba uyển thanh, vừa mới cái kia yếu đối bản chẳng qua là giả tượng mà thôi. Đừng nhắc lại trước kia. Cái kia sẽ có vẻ ta có ngô sườn cỡ nào giả tần quát lạnh một tiếng. Đã khép lại vết xẻo tựa hồ bị ba uyển thanh cho vạc trần. Ba Uyển thanh nghe xong xứng sờ, lập tức phát ra rượu gì tiếng cười nhẹ. Tốt ngươi cảm thấy nhận biết ta là ngô xuẩn thật sự là tốt giả tần hiện tại rốt cuộc biết. Nữ nhân cố tình gây sự dâng lên. Thật vô cùng nghĩ một bàn tay đập bay. Giả tần về sau ta sẽ không lại van ngươi đều sẽ không thế nhưng. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay trả giá đắt đau đớn đại giới đối mặt ba Uyển thanh uy hiếp. dạ tần lạnh giọng nói ra ba uyển thanh ngươi cuối cùng tỉnh táo một chút ta niệm là khi còn bé bạn chơi đừng ép ta hạ tử thủ dạ tần ngươi tốt nhất hiện tại liền hạ tử thủ bằng không thì ta đem biến thành ngươi át mộng đời này đều không thể tán đi ba uyển thanh đứng tại dạ tần trước mặt hơi hơi nâng lên cổ chỉ cần dạ tần nguyện ý đã tùy tiện bóp chết ba uyển thanh Giải quyết cái này nỗi lo về sau Nếu như là trước đó dạ tần Có lẽ thật đúng là sẽ làm như vậy Thế nhưng lúc này dạ tần cũng không có làm như vậy Ngươi nếu là tổn thương thân nhân của ta Ta sẽ đích thân bóp gãy cổ của ngươi ta sẽ cười nghênh đón tử vong ba uyển Thanh bỗng nhiên lộ ra nụ cười ấm áp Cái nụ cười này phản phất về tới khi còn bé Nhưng dạ tần có chút thất thần Mà tại giả tần thất thần thời điểm ba Uyển thanh nhón chân lên thế mà tại giả tần trên gương mặt hôn một thoáng Một giọt nước mắt rơi trên mặt đất tói lên từng tia cho bụi Lần sau gặp mặt Cái kia liền sẽ không như hôm nay dạng này tán gấu Chỉ có một người sống sót Một người khác tử vong Ba Uyển thanh đã thả xuống cuối cùng tôn nghiêm Nhưng vẫn là không được đến tha thứ Còn lại ba Uyển thanh Chỉ có cầu hận giả tần hít một hơi thật sâu chuẩn bị đi đóng cửa lại ai biết giả côn bỗng nhiên đè lại môn đại ca ta côn ca hơn nửa đêm không ngủ được thế mà nghe lén chính mình em trai Việt tư đơn giản quá bát quái giả côn biểu thị này làm sao có thể gọi bát quái đâu đây là quan tâm chính mình em trai chớ bị cặn bã nữ lừa gạt ba Uyển thanh nói cái gì rồi không có gì đại ca ngươi yên tâm đi Ô đại ca, sớm đi nghỉ ngơi đi. Dạ tần tâm tình không hề tốt đẹp gì, dạ côn cũng biết chỉ có thể từ bỏ cùng em trai tán gấu. Đi đến trước mặt sân nhỏ, dạ côn than nhẹ một tiếng, tình cảm thứ này thật là làm cho nam nhân thương thần a. Ai một đạo tiếng thở dài truyền đến, chỉ thấy đấu phù thí chậm rãi đi tới. Ai lại là một đạo tiếng thở dài thực cốt cũng theo bên cạnh đi tới. Dạ côn nhìn xem hai người kia, hỏi. các ngươi thế mà đang trộm nghe giả côn, sao có thể gọi nghe lén đâu? chúng ta chẳng qua là tại quan tâm ngươi em trai, đúng vậy a, là quan tâm. thực cốt cường điệu một tiếng, đấu phù thế thấp giọng nói ra, ngươi em trai xem như đủ kiên định, nếu như đổi thành ta, khả năng liền muốn tha thứ, dù sao yêu qua. giả côn trợn trắng mắt, các ngươi là không biết tình huống. Ta liền thông minh, không gần nữ sắc, liền không có phiền não như vậy. Thực cốt kiêu ngạo nói ra, rất là quang vinh, như thế giống như đông tứ, xưa nay không đụng nữ tử. Mà giả côn cùng đấu phù thế nhìn xem thực cốt nói ra cuộc đời của ngươi cũng không hoàn mỹ. Không có nữ nhân sinh hoạt liền là không hoàn mỹ sao này loại nói chuyện ta không đáp ứng. Thực cốt kiên định cách nhìn của mình. Giả côn khẽ cười nói. Có nữ nhân hay không sinh hoạt xong không hoàn mỹ ta không biết. Nhưng không có nữ nhân sinh hoạt chắc chắn sẽ không hoàn mỹ. Nông cạn. Đại thiên thế giới không có làm sự tình nhiều lắm. Chẳng lẽ không có làm liền là không hoàn mỹ sao kiên định chính mình nội tâm. Cái kia chính là hoàn mỹ. Thực bút Đừng tưởng rằng tại địa bàn của ngươi liền bắt đầu cùng ta tranh cãi. A ta con, ca tựa hồ có chút nói không lại. Bắt đầu bảo lực uy hiếp. Thực cốt thấp giọng hết thầy nói không lại liền biết bạo lực, lòng dạ hẹp hòi. Làm vỡ ngươi khẳng định vô cùng khó chịu. Đấu phù thế than nhẹ một tiếng nói ra. Hoàn mỹ cái gì mặc kệ. Nhưng là vừa vặn cái cô nương kia. Về sau sợ rằng sẽ đi đến tà đảo thật sự là nghiệp trướng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 96 chương 950 đi tới võ thành bảo ba huyển thanh nghiệp trướng sao vậy cũng là nàng gieo gió gặt bão. Hiện tại chẳng qua là nhân quả báo ứng. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù ba Uyển thanh làm hại em trai không cản. Nhưng giả côn thật không muốn nhìn thấy ba Uyển thanh làm loạn. Đến lúc đó muốn làm ra cực đoan thủ đoạn. Thực cốt. Ngươi thật sự định cùng chúng ta đi giả côn tò mò hỏi. Cái tên này nếu là lưu tại ba gia. Vậy khẳng định là nằm sống phóng túng. Thực cốt nhẹ gật đầu. u. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ba ra sớm không phải ta nhà. Lưu tại nơi này ngược lại ước hẹn buộc. Ta ra tự do. Vậy sao ngươi đi nơi nào ngươi không phải còn có chuyện phải làm sao ta cũng có thể giúp đỡ điểm bề bổn. Đã ngươi đưa ra yêu cầu ta đây khẳng định phải thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Dạ côn vỗ vỗ thực cốt bả vai. Thực cốt hơi hơi hí mắt, một bầu ngươi mong muốn tay chân sáng vẻ. Đấu thúc, bên này sự tình trên cơ bản không có. Ngươi là theo chân ta tiếp tục, vẫn là trở về đương nhiên là cùng một chỗ a đến nơi đến trốn. Đấu phù thế cười nói trở về liền không trở về còn không bằng đi theo giả côn chơi. Vậy được, chúng ta ngày mai tiếp tục đi đường, nghỉ ngơi. Giả côn vỗ đùi, đi về nhỉ. Một đêm này cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, giả côn buổi sáng cũng không nghe thấy tin tức xấu. Năm người hơi thu thập một chút, liền chuẩn bị rời đi ba ra. Chẳng qua là nhường giả côn không nghĩ tới chính là ba bán tuyết thế mà trước để đưa tiễn, mà lại mang theo ba ra hết thảy tử đệ. Giả tôn cũng biết, này ba bán tuyết là xem ở thực cốt trên mặt mũi. Lão tổ thuận buồm xuôi gió. Ba cửa nhà ba bán tuyết cung kính nói ra. thực cốt vỗ vỗ ba bán tuyết bà vai thật tốt thủ hộ ba gia đến lúc đó cùng ba gia chung độ cửa ai khó sẽ không để cho lão tổ thất vọng ba bán tuyết kiên định nói ra tại ba gia trong mọi người giả ôn cũng không có phát hiện ba Uyển thanh thân ảnh cũng là có điểm kỳ quái không cần tiến thực cốt nhẹ nói ra cung tiến lão tổ cung tiến lão tổ ba gia mọi người trầm giọng hô Giả công tử thay ta hướng giả tư không vấn an Ba bán tuyết hướng phía giả côn nói ra Được, giả côn còn tưởng rằng ba bán tuyết sẽ không nói chuyện với mình đây Xuất ra thảm bay, năm người trong nháy mắt tan biến tại ba cửa nhà Hướng phía hạ một cách mục đích tiến đến Bay trên nệm. Giả côn hướng phía thực cốt hỏi Biết võ thành bảo ở nơi nào sao muốn đi võ thành bảo sao thực cốt nghi hoặc hỏi u v G, Q Q m này võ thành bảo cách nơi này vẫn tương đối xa tại phía tây chẳng qua là chỉ là cái gì thấy thực cốt khó mà mở miệng dạ côn tò mò hỏi thực cốt trầm giọng nói ra cái này võ thành bảo tại côn mưu xem như lừng lấy nổi danh tồn tại thuộc về việc không ai quản lý khu vực áp nhân thích nhất địa phương mà lại côn mưu thánh điện cũng tại võ thành bảo bên trong Thánh điện cũng tại võ thành bảo bên trong ta đi cái kia thánh điện này còn bao che áp nhân rồi giả côn tò mò hỏi. Đối cách này võ thành bảo càng ngày càng hiếu kỳ. Thánh điện quản cũng không là chỉ an. Cho nên cũng không tồn tại bao che nói đến. Nhưng thánh điện tại võ thành bảo cũng là cử đầu một trong. Còn có so thánh điện càng ngưu bức tồn tại giả côn tựa như tò mò bảo bảo này võ thành bảo có chút ý tứ ha. làm sao có thể so thánh điện càng thêm ngưu bức chỉ có thể nói là ngang bằng đi này côn mưu ngoại trừ thế ra còn có ai có thể cùng thánh điện ví thực cốt thấp giọng nói ra võ thành bảo một cái nha dịch nha dịch u vinh quy quy mơ cái này nha dịch là duy nhất trưởng quản thứ tự tồn tại coi như tội ác tày trời người bị nha dịch người để mắt tới Cũng thấy không ngày thứ hai ánh nắng. Đấu phù thế cười nói. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi võ thành bảo mở mang kiến thức một chút. Cảm giác có chút ý tứ. Dạ côn Nếu như chúng ta là đi làm việc. Tốt nhất vẫn là không nên nháo sự tình. Miễn cho dẫn tới nha dịch chú ý. Đến lúc đó càng thêm phiền toái. Thực cốt căn dặn nói cũng không phải e ngại. Mà là không cần thiết đi kiếm chuyện. Giả Côn dĩ nhiên biết, Côn mưu điện chủ giống như là một cách gọi mạnh dương lão yêu bà. Lần kia gặp qua ra thích giả bộ nai tơ, theo hoa xa la nơi đó biết được chân thực thánh điện. Giả Côn cảm thấy những điện chủ này chẳng qua là phái gia pháo hôi. Chân chính lợi hại một cách cũng không có xuất hiện. Còn có gì cần chú ý sao Giả Côn hỏi lần nữa. Còn có liền là võ thành bảo quy củ. Đánh nhau ẩu đả không thể sử dụng đạo lực Nếu như có người dùng đạo lực Trên cơ bản liền là cùng võ thành bảo đối nhịp Quần công chi giả côn nhẹ gật đầu Còn tốt có thực cốt ở bên người Bằng không thì nôn nôn nóng nóng chạy đến võ thành bảo đi Dùng đạo lực cái kia chính là muốn đánh tiết tấu Hoàn toàn liền loạn kế hoạch Một bên uyển nhiên tựa hồ có chút Lo lắng nghe được võ thành bảo rất nguy hiểm tựa hồ nghĩ mọi người vì mình đi mạo hiểm dạ côn phàn phất biết uyển nhiên tâm tư cười nói uyển nhiên ngươi không cần lo lắng chúng ta liền là hổ vào lang bầy nhiên ớt tiết tấu dạ côn ta cảm giác muốn không tính là đi uyển nhiên thấp giọng nói ra dạ côn nắm thật chặt lông mày hỏi uyển nhiên Chẳng lẽ ngươi không muốn biết phủ mẫu chân tướng sao nguyên bản ta hết sức muốn biết. Thế nhưng nghe được tình huống như vậy. Thật không nghĩ các ngươi đi mạo hiểm. Kỳ thật biết cùng không biết. Đã không phải trọng yếu như thế. Giả tần nghiêm túc nói. Quyển nhiên. Ngươi có thể yên tâm. Lần này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đại ca nếu đáp ứng ngươi. Khẳng định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Giả Côn nhẹ gật đầu Đối mặt giả côn cùng giả tần kiên định Uyển nhiên cũng bây giờ không có biện pháp Chỉ có thể nhường mọi người cẩn thận một chút Thực sự không được liền đi Ta côn ca làm việc lúc nào không xong rồi Rất nhanh mọi người liền nhìn không thấy băng chi tường đi vào khô biển vùng trời Giả côn còn cố ý nhìn xuống xem cũng không nhìn thấy cái gì gì dạng Ngoại trừ tầng băng vẫn là tầng băng Tiếp tục hướng tây một bên bay lượn. Chọn vẹn bay thời gian nửa tháng. Phía dưới khô biển rốt cuộc biến mất. Rõ ràng này khô hải chi lớn. Quá khó có thể tin. Lại trải qua nửa tháng bay lượn cuối cùng sắp tới mục đích. Thực cốt còn bao lâu đây cũng quá xa đi. Đấu phù thế nhanh muốn hỏng mất. Này huyền nguyệt đại lục lớn đến quá mức. So trước kia những cái kia vị diện lớn mấy trăm lần. Thậm chí không thôi. Thực cốt nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói ra, biến hóa có chút lớn, ta cũng không rõ ràng lắm. Có muốn không bắt một người hỏi một chút đi. Dạ Tôn cảm thấy vẫn là dùng biện pháp cũ đi, dạng này lại nhanh lại trực tiếp. Thực cốt cảm thấy cũng chỉ có dạng này, thật lâu không có ở côn mưu hành tẩu, một chút hình dạng mặt đất đều cải biến. Mọi người ở đây chuẩn bị hướng phía dưới bay lượn thời điểm, Bỗng nhiên cảm nhận được hai cỗ mánh liệt khí tức từ đằng xa kéo tới Vù vù hai đạo nhân ảnh từ đằng xa chợt lói lên Mặc dù cách có chút xa Nhưng giả con có thể cảm giác được đây cũng là báo thù Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm Đằng trước cái kia chạy trốn người bỗng nhiên một cách lớn xé ngoặt Hướng phía giả côn đoàn người bay tới Xem cái dạng này tựa hồ là muốn cầm ta côn ca làm chút văn chương Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 96 chương 951 cô nương ăn mặc thật mát mẻ chỉ thấy theo qua người tới ảnh toàn thân mang thương. Thoạt nhìn giống như rất thảm bộ dáng, Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ. Này chút thương đều là bị thương ngoài da. Người này tầm mắt vẫn là lộ ra một cố gian xảo. Nhưng này thanh tú khuôn mặt cũng là cho người ta một loại ấn tượng không tồi cảm giác không giống như là người xấu. Từ đó người tán phát khí tức, này người thực lực đại khái tại Kiếm tông, mà phía sau người kia rõ ràng là tại Kiếm tông đỉnh phong, đánh không lại cũng là bình thường. Cấu màng, cứu mạng, a cứu mạng a tỷ tỷ, cứu mạng a. Nhưng giả côn đám người không nghĩ tới chính là nam nhân này một sông lại, thế mà hướng phía Uyển Nhiên cầu cứu. Cái này khiến Uyển Nhiên đều có chút thất thần. Bất quá này cũng nói cách này người chỗ thông minh biết lợi dụng mỹ mạo của mình chăm thử khó chịu. tạ nhân còn chạy chỉ nghe nơi xa truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh. minh mông khí tức lập tức tốc thẳng vào mặt. Rõ ràng là nghĩ trấn trụ tất cả mọi người. Nhìn xem đằng sau người tới lại có thể là cô gái cũng là không nghĩ tới. Mà lại nữ nhân này ăn mặt có chút có chút không bị cản trở. Giả tôn cảm giác chỉ có đời trước mới thấy nữ nhân mặt như vậy qua. Đây là một bộ liền thân giáp ra cái kia che giấu địa phương vừa mới che khuất, mặt khác thật sự là chạm giống. Thật dài đuôi ngựa không sai biệt lắm cùng thân thể một dạng dài. Chẳng qua là cái kia ánh mắt mang theo hàn khí. Cùng kia nóng bỏng dáng người hình thành sự trinh lệch rõ ràng. Liền giả tần đều lâm vào trạng thái thất thần bên trong. Như thế ăn mặt thật là lần đầu tiên trông thấy Quá chấn phấn còn có bên cạnh đấu phù thí cùng thực cốt Đều xem ngây người ăn mặt quá lạnh nhanh uyển nhiên lúc này cũng xem ngây người Thậm chí mặt đỏ dần Nữ tử sao có thể mặt như vậy quá lớn mật cứu mạng A nam tử trông thấy trước mặt những người này đều si ngốc Nhìn không được vô to Đừng nhìn nữ nhân này ăn mặt hóng mát Ra tay có thể là phi thường hổ quả nhiên một tiếng này cứu mạng nhường mọi người lấy lại tinh thần thật sự là mất hứng liền cách đứng đắn lấy cớ cũng không có kia cái gì ác hai vị có chuyện gì không giả côn ho nhẹ một tiếng che giấu một phiên phía sau nữ tử duỗi ra hai tay ủi ủi cũng là mười phần có lễ phép các vị ta gọi song song đang ở bắt lấy cái này người ai nha song song thật sự là tên rất hay Nguyên lai là song song cô nương thật sự là khổ cực Giả côn đường đường chính chính nhìn xem song song Mà giả tần nhưng không có ánh mắt nhìn về phía nơi khác Thực cốt cũng giống như nhau Nhưng này trong mắt thỉnh thoảng nhìn lén một thoáng Trước đó còn trứng trạc đàng hoàng nói chính mình không thích nữ nhân Nhìn một chút hiện tại Mẹ a Thật là thơm Không nên bị lừa Cái này người hung tàn vô cùng giết cả nhà của ta. hiện tại ngay cả ta đều không buông tha không nên bị nàng lừa a. nam tử trực tiếp quỳ ở trong thư không lộn nhào hướng phía uyển nhiên bò đi. Dạ cô nắm thật chặt lông mày. trực tiếp một cước đạp tại nam tử trên lưng. trầm giọng hỏi. ngươi làm gì a đại ca ngươi đạp ta làm gì a ngươi hướng chỗ nào bò đây. ta ta không có hướng chỗ nào bò a chẳng qua là cầu mệnh. Nam tử thống khổ chảy nước mắt đơn giản vô cùng thê thảm Song song cũng là không có giải thích thế nào Chắp tay nói ra Các vị Cái này người đang trốn hướng võ thành bảo Nhờ vào đó trốn tránh tội ác Ta không có ngươi nói bậy nam tử ngụy biện nói cúi đầu mắt sáng lên ngoan độc Chỉ thấy nam nhân bỗng nhiên xuất hiện tại giả côn trước mặt Trong tay ngưng ghét ra một thanh trường kiếm gác ở giả côn trên cổ mặt cười nói, tới a ngươi nếu là dám đến, ta liền giết hắn ta côn ca lúc nào bị người đao không cổ, hôm nay thật sự là mở tờ, kim nguyên lượng còn dám đả thương người, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh song song khẽ kêu một tiếng, khí tức toàn diện áp chế kim nguyên lượng, coi như lão tử muốn chết, cũng muốn lôi kéo bọn hắn đệm lưng. Đều là ngươi cái này ác bà nương làm hại giả côn khẽ thở dài một tiếng ngươi thanh âm có thể hay không nhỏ chút Tại bên tai ta bên cạnh kêu to Người khác có thể nghe thấy ngươi cái này tử quang đầu kêu là cái gì Lão tử không có những ngươi nói chuyện sau khi nói xong Này kim nguyên lượng thế mà còn một bàn tay đập vào giả côn trên đầu Bên cạnh Dạ tần bọn người đối đãi, cái này kim nguyên lượng thế mà làm ra khủng bố như thế động tác. Không chỉ là mắng chửi người. Còn đánh sạc đầu ta tôn ca cũng là lần đầu tiên hưởng thụ bị đánh. Loại tư vị này đơn giản liền là theo đáy lòng bùng nổ. Nguyên bản sáng người bầu trời dần dần ảm đạm dâng lên cuồng bạo khí tức trong không khí ngưng tụ. Kim nguyên lượng nuốt một ngụm nước bọt. Không có nghĩ đến cách này nữ nhân cường hãn như thế ngươi còn dám uy hiếp ta. Ta liền trước hết xếp tên đầu chọc này kim nguyên lượng cũng không nhìn thấy giữ tờn dạ côn. Thế nhưng song song nhìn thấy. Cũng là hết sức nghĩ nhắc nhở một chút kim nguyên lượng. Ngươi bây giờ đang uy hiếp một ác mà. Quanh lôi điện tề minh, nắm kim nguyên lượng giật nảy mình. Số nữ nhân. Người ủi hiếp ta đúng không ta đây trước hết giết một cái hâm nóng tay Kim Nguyên Lượng còn thật sự xuống tay. Trường kiếm trong tay một vệt cảm giác đầu chọc đã bị giết. Kim Nguyên Lượng lên tiếng cười lớn. Số nữ nhân. Có phải hay không bị sợ toán váng song song quả thật bị sợ choán váng. Trước mắt tên đầu chọc này giữ tợn đến có chút đáng sợ. Vẫn là cách hắn xa một chút tương đối tốt. Kim Nguyên Lượng trông thấy song song thế mà lui lại cảm giác kế hoạch của mình vẫn là có hiệu quả. Mau cút bằng không thì ta lại muốn đánh khai sát sới Kim Nguyên Lượng lên tiếng quát. Bỗng nhiên có chút nghi ngờ. Tên đầu trọc này không là chết sao làm sao còn đứng ở phía trước không nhúc nhích. Cầm lấy mũi kiếm Kim Nguyên Lượng thọc xạ côn lưng chết phải có cái chết bộ dáng. Giả côn chậm rãi xoay người, mặt đều muốn vặn vẹo thành bánh oai trèo. dạ tần thầm nghĩ không tốt tranh thủ thời gian lôi kéo uyển nhiên gấp nhanh rời đi đấu phù thế cùng thực cốt thấy thế cũng mau chóng rời đi hiện tại dạ côn muốn nổi khùng đi mà kim nguyên lượng đứng tại chỗ hù dọa nhìn một chút người chung quanh yếu ớt vô cứu mạng hôm nay coi như thiên vương lão tử tới cũng không cách nào ngăn cản ta côn ca đại ca ta sai rồi đối mặt giữ tận dạ côn kim nguyên lượng rất sợ hãi cảm giác tựa như trông thấy nổi giận phù thân chuẩn bị chùy chính mình ta côn ca ba thanh kiếm bỗng nhiên theo chiếc nhẫn bên trong toát ra long khải trong nháy mắt xuất hiện tại trên thân thể giả côn âm ao nói ra ta sẽ dùng cao nhất ý thức tiến ngươi một đoạn đường không rầm rầm rầm chỉ thấy giả côn bên này sấm sét vang dội đủ loại hào quang bên trong còn kẹp lấy mánh liệt quyền phong Kéo dài suốt một thời gian uống cạn chung trà. Này khí tức kinh khủng mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Mây đen dần dần tản ra đại địa lần nữa bị chiếu sáng. Ta tôn ca còn lúc trước cái kia tôn ca. Ui các ngươi đi xa như vậy làm gì? Giả côn vỗ vỗ hai tay đánh thật hay thoải mái à. Mọi người cười khan một tiếng. Ngươi vừa mới đều nổi khùng đi. Không xa cách một điểm. Ngươi cùng một chỗ đánh làm sao bây giờ Song song chợt phát hiện chính mình xem không hiểu tên đầu trọc này Thực lực này khẳng định là trên mình Vừa mới tán phát thực lực quá nổ tung tên đầu trọc này rất nguy hiểm 96 chương 952 em trai để chứa đựng cách đại ca Không có sao chứ Dạ tần đi tới lo lắng hỏi đại ca có thể là rét nhất người khác nói đầu của hắn không có việc gì làm sao có thể có việc coi là đại ca còn nhỏ à? dạ tôn cười cười thế nhưng thực cốt cảm thấy ngươi liền là tiểu hài tử tính tình song song cô nương ngượng ngùng vừa mới lỡ tay giết ngươi người dạ tôn hướng phía song song hô song song hơi hơi thở hắt ra chậm rãi tới gần cái này tới gần cũng là cần dũng khí song song còn muốn đa tạ công tử Lúc này song song kiến thức đến ta tôn ca thực lực Khí thế càng là yếu đi mấy phần Nam nhân này tại bên ngoài A Có muốn không liền thực lực cứng rắn Hoặc là liền là hầu bao cứng rắn Ngược lại muốn cứng rắn một đầu Dạng này mới có thể nhô lên eo nhường các cô nương sùng bái Song song cô nương Kỳ thật theo vừa mới liền hiếu kỳ Côn mưu như thế lạnh lẽo Ngươi còn ăn mặc như thế hóng mát. Ách là tập tục sao nếu thật là tập tục. xạ côn thật nghĩ đi cái chỗ kia mở mang kiến thức một chút. Thuận tiện đem này loại cao năng tập tục mang vào Thái Kinh. Nhưng người vợ cũng không thể học sản này tập tục. Đêm song song lời còn chưa nói hết trực tiếp bên người xuất hiện vô số đạo nhân ảnh đem mọi người toàn bộ bao vây. Những người này ăn mặc đều hết sức thống nhất. Màu đen áo choàng. vừa xuôi theo tú lấy màu đỏ nơ bên hông treo trường kiếm song song thấy những người này sầm mặt lại âm ao nói ra nha dịch giả côn nghi ngờ một thoáng thực cốt tại đằng sau nhắc nhở một tiếng côn ca cái này là võ thành bảo nha dịch tại võ thành bảo phạm vi giết người có ý tứ chỉ thấy một cái nam nhân ngậm cỏ xanh đi tới tầm mắt mặc dù lỗ mãng thế nhưng mang theo một cố thật sâu cao ngạo Dạ côn nhìn xem từng bước đi tới nam nhân Cái này người mày kiếm mắt tinh Nếu như chỉ nhìn mũi trở lên Như vậy xác thực hoàn mỹ Thế nhưng cái kia mũi thật sự là nét bút hỏng Tương đối nhỏ mà lại có chút sập Bờ môi kia lại tương đối dày phảng phất treo hổ điêu thịt giống như Mà lại hiện tại còn ngậm một cây cỏ xanh Tựa như tại hổ điêu trên thịt gắn hành thái giống như ta côn ca bình thường sẽ không cười người khác, bởi vì cái kia hết sức không lễ phép. nhưng lúc này thật sự là có chút nhìn không nổi. song song nắm thật chặt mày ngài. nơi này chính là võ thành bảo danh giới sao không có khả năng điều chỉnh tốt muốn cười tâm thái. giả côn ho nhẹ một tiếng. các ngươi liền là võ thành bảo nha dịp sao ngươi biết ta nam tử khói môi nhích lên mỉm cười. Đây chỉ là nhường môi của hắn càng tăng dài khổ khổ khổ không biết. Côn ca chỉ có thể dùng kho khan để che giấu chính mình muốn cười xúc động. Đều bắt nam nhân không muốn nói nhiều, ra lệnh. Giả Côn nghi hoặc hỏi. Bắt chúng ta chúng ta phạm tội rồi nếu như là tại võ thành bảo giết người. Như thế không có việc gì nhưng là các ngươi giết đến đây võ thành bảo người vậy thì có tội giả tôn còn là lần đầu tiên nghe thấy như thế vô lý lý do. Thực cốt. có dạng này thuyết pháp sao? Dạ côn quay đầu tò mò hỏi. Thực cốt nhẹ nói ra, xác thực đây cũng là vì cái gì? Vừa mới người kia điên cuồng trốn hướng võ thành bảo. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn thuận lợi tiến vào võ thành bảo, hiện tại tốt trực tiếp bị mang vào võ thành bảo. Này tại sao có thể đây quả thực là làm rối loạn chính mình tất cả kế hoạch? Đại ca, làm sao bây giờ giết vẫn là Dạ Tần chủ trương liền là giết, chỉ có dạng này mới có thể như thường kế hoạch. Dạ Côn hướng phía nam tử cười khẽ, "Có thể không thể quên đi liền làm như không nhìn thấy chúng ta đây không nhìn thấy ngươi cảm thấy thế nào, ai ta đã cấp cho ngươi cơ hội." Dạ Côn trầm giọng nói ra, Cách này cũng đại biểu Dạ Côn đem muốn xử lý những người này cũng chỉ có người chết mới không biết nói chuyện." Một bên song song nhíu chặt mày ngài Bọn hắn sống như muốn tiên hạ thủ vi cường Chuyện này là càng náo càng lớn Ha ha ha xem ra ngươi muốn thử xem võ thành bảo thực lực vậy Thì tới đi nam tử gầm thét một tiếng Một cỗ khí tức kinh khủng toàn diện tàn ra Thế mà còn là kiếm đế thực lực mà người bên cạnh đều là kiếm công cấp bậc cao thủ Dạng này nha dị Quả thật có thể để cho người ta e ngại Cho dù là thánh điện thánh điện thực lực tổng hợp đoán chừng còn không có này mạnh chẳng qua là kiếm đế thực lực tại ta tôn ca trước mặt thật sự là chuyển không lộ ra đại ca giao cho ta giả tần chủ động xuất chiến giả tôn cười nói cái kia tốt sao cho ngươi không thể để cho bất cứ người nào chạy u v f -w, w m nam tử nghe được giả tôn lên tiếng cười lớn phảng phất nghe được đời này buồn cười nhất sự tình thật sự là một chút người cuồng vọng thế mà còn muốn đối nha dịch động thủ tất cả mọi người nghe giết chết bất luận tội phải dạ tần rút ra bên hông kiếm nhàn nhạt kêu nở rộ thương lan trường kiếm trong tay hóa thành vệt trắng bao trùm giả tần hai tay một đôi màu bạc bao tay xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng dần dần vung ra mà nam tử trông thấy trường hợp như vậy lộ ra châm chọc nụ cười liền này vĩnh hằng bá huyền giả tần không để ý đến Lần nữa lên tiếng hô Đứng ở phía sau không xa dạ ôn có thể là lính giáo qua em trai nắm đấm Không chút thua kém nói em trai nếu như tam đoạn Trình độ kinh khủng để cho mình đều không nắm bắt Em trai thanh kiếm này tà dị vô cùng Theo dạ tần kêu gọi Bầu trời bỗng nhiên ngưng kết ra một cái biển lửa Mà biển lửa kia phảng phất là đang di động oanh một tiếng Cái kia một cái biển lửa thế mà thoát ra tầng mây Hướng phía dạ tần bên này vọt tới. Nam tử sầm mặt lại tranh thủ thời gian lui lại mười trượng. Nhưng mà nhìn kỹ. Này căn bản cũng không phải là biển lửa. Mà là một phỏa đá quý màu đỏ. Mang theo màu đỏ ánh sáng đinh một tiếng đá quý màu đỏ khảm nạm tại Dạ tần quyền sáo phía trên. Mà ở thời điểm này. Một bên không gian bỗng nhiên vỡ tan cách gần nhất hai cách nha dịch người kêu thảm một tiếng. Thế mà trực tiếp bị hút vào mà theo nứt trong khe toát ra tử viêm. Tất cả mọi người mang theo e ngại tầm mắt. Này người quá tà môn một khỏa đá quý màu tím theo trong cái khe bay ra. Lần nữa khảm nạm tại dạ tần quyền sáo phía trên. Theo hai khỏa bảo thạch khảm nạm. Giả tần toàn thân toát ra đỏ ánh sáng tím mang. Nhưng mà này vẫn chưa xong dạ côn rất là kinh ngạc. Lần trước em trai mới chỉ có hai khỏa. hiện tại thế mà còn có ba khỏa chỉ thấy một khỏa đá quý màu xanh lục trực tiếp xuất hiện trong không khí chậm rãi hướng phía huyền sáo bay đi đinh một tiếng ba khỏa bảo hạch tại huyền sáo bên trên lập lòe phát sáng hào quang mang theo dọa người khí tức này làm cho tất cả mọi người kinh hãi cố làm ra vẻ bí ẩn đi chết nam tử bộc phát ra kiếm đế oai trong tay kiếm trực tiếp bày ra nhị đoạn Hóa thành một thanh băng kiếm đây cũng là một thanh hết sức bình thường bản mệnh kiếm Này kiếm đế cũng là vận khí không thế nào tốt Đối mặt hơn 10 kiếm tung Thêm bên trên một cái kiếm đế Dạ tần vững như hổ điêu Tay phải chậm rãi nâng lên Chặt chẽ vừa nắm chỉ thấy quyền sao tàn mát ra màu tím oang diệu Vô số đảo vết nứt không gian sau lưng bọn họ xuất hiện Trực tiếp bị hút vào nước trong khe tên đầu chọc này rất nguy hiểm 96 chương 953 Dạ tần phát uy tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung. Đó cũng là chuyện trong nháy mắt. Làm vết nước không gian khép lại. Hết thảy đều khôi phục an tính. Nguyên bản mười mấy người. Cũng chỉ còn lại có một cái mặt dù là kiếm đế. Lúc này cũng là phi thường kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này thế mà cũng có một thanh hiếm thấy kiếm còn có thể trưởng khống không gian pháp tắc mặc dù kinh ngạc. Nhưng nam tử cũng không có ý định chạy trốn. Bởi vì hắn chính mình có thể là kiếm đế. Kiếm tôn cùng kiếm đế có thể là có khác biệt trời vực. Ta chính là võ thành bảo nha dịch thánh dương xưng tên ra thánh dương hướng phía giả tần lạnh giọng quát. Giả tần tử tốn nói. Giả tần tuổi còn nhỏ có lần này thực lực. Cũng là làm ta kinh ngạc nhưng cũng tiếc ngươi đắc tội võ thành bảo nha dịch. Hôm nay ta lòng tử bi. Lưu ngươi toàn thây thánh dương chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Hiếm thấy là trên thân kiếm tựa hồ khắc lấy đồ vật gì. Gập rình. Dạ côn hướng phía mọi người nói, mọi người cách xa một chút. Mọi người nhẹ gật đầu, phân tán ra đến cho dạ tần phát huy không gian. Lúc này song song nghi hoạt hỏi. Vị công tử này, các ngươi vì cái gì không cùng lúc bên trên, đây chính là một vị kiếm đế. Giả côn quay đầu nhìn về phía song song, nhìn không được loạn nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Cô nương này mặc thành dạng này, đơn giản liền là tăng lớn người khác tỷ lệ phạm tội. Kiếm đế mà thôi, kiếm tôn tới còn có thể tiếp vài chiêu. Dạ côn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía em trai bởi vì trong lỗ mũi hơi nóng chảy, cũng đừng bị trò mèo. Song song miếng môi cảm giác công tử này nói là nói thật. Giống đấu phù thế cùng thực cốt liền thông minh nhiều. Xuất hiện ở phía sau. Liền có thể quang minh chính đại xem người khác cô nương mặt trái. Đừng nói có chút bên trong vị. Thực cốt nuốt một ngụm nước bọc cảm giác mình tâm động cái này là tâm động cảm giác ạc thật thần kỳ ạc. Quanh một cố hiếm đế oai bỗng nhiên nở rộ mà ra tầng mây đều bị thổi tan. Người trẻ tuổi. Xuất ra ngươi chân chính bản sự thánh dương quát chói tai một tiếng. Trong tay hiếm quang mang vạn trưởng. Thế mà hình thành một thanh trường kích. Giả tần hơi hơi nhìn chăm chú lấy tựa hồ căn bản là không có nắm đối phương để vào mắt. Trường kích đâm rách không khí. Phát ra chói tai tiếng gào. Một cố nhìn bằng mắt thường gặp gần sóng bột phát ra. Thẳng đến Dạ tần mà Dạ tần cứ như vậy đứng tại chỗ. Không nhúc nhích chút nào. Này phần thong rong thấy song song nghẹn họng nhìn chân chối Thậm chí đều cảm giác dạ tần bị sợ choáng váng. Lập tức liền muốn bị trường kích sỏ xuyên qua thân thể mà chết ta tần ca trải qua bách chiến. Một người thủ tiêu một cái cổ vụ. Loại tràng diện này chẳng qua là nhỏ tràng diện mà thôi ấm quang diệu hướng phía bốn phương tám hướng lấp lánh, mọi người nhìn không được ngẩng đầu che lấp. Kiếm đế lần này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, dù cho tại vạn trưởng không chung, mặt đất đều hứng chịu tới ảnh hưởng ở chấn động, làm quang diệu tan biến chỉ thấy dạ tần cầm thật chặt trường kích cái kia ba khỏa bảo thạch tản ra quang diệu, thánh dương cho là mình có. thể trực tiếp chớp nhoáng xếp chết Dạ tần Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Người trẻ tuổi này thế mà đưa tay phòng ngự Khóe miệng còn lộ ra chế xếu Nhưng khi trông thấy Dạ tần một phát bắt được Thánh Dương chế xếu liền đọng lại Ta sẽ lưu ngươi một cách toàn thây Dạ tần nhìn về phía trước mắt Thánh Dương từ tốn nói Thánh Dương lấy lại tinh thần Vẻ mặt dần dần dữ tợn Người trẻ tuổi Không muốn quá càn dỡ Thánh Dương nghĩ rút ra trường kích. Thế nhưng chợt phát hiện chính mình thế mà rút không nổi cái này sao có thể dạ tần nắm thật chặt trường kích. Nhưng Thánh Dương vô phương động đậy, Thánh Dương có chút hoảng rồi. Từ khi đột nhiên kiếm đế còn là lần đầu tiên có tâm tình như vậy. Bỗng nhiên, dạ tần trong tay huyền sáo xuất hiện màu đỏ quang diệu tầng này quang diệu rất nhanh liền đem trường kích cho nhiễm lên. Này nắm thánh dương cho giật nảy mình trực tiếp vứt bỏ kích. ngươi muốn làm gì thánh dương gầm thét. dạ tần không có trả lời. trên người khí tức càng ngày càng cường đại. thánh dương trường kích tại mãnh liệt chấn động. phảng phất phát ra thảm liệt kêu rên. một tiếng kéo gẹt. mười phần rất nhỏ. Thế nhưng Thánh Dương nghe thấy được thậm chí nhìn thấy chính mình trường kích thế mà xuất hiện một tia vết nứt cái này sao có thể điều đó không có khả năng theo vết nước càng ngày càng nhiều. Thánh Dương không thể không tin tưởng sự thật trước mắt cái này gọi dạ tần người trẻ tuổi. Muốn hủy đi chính mình kiếm không Thánh Dương lên tiếng quát. Không muốn mạng hướng phía chính mình trường kích chộp tới. Kiếm đế không có kiếm uy lực nhỏ nửa Ngay tại Thánh Dương nhanh chạm đến chính mình kiếm lúc chỉ sở trường kích bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một cố phí tức kinh khủng theo trường kích bùng nổ. Dầm sầm sầm trường kích coi như đá vụn nổ tung, mang theo kịch liệt cương phong bao phủ chung quanh. Muốn bảo chết kiếm đế bội kiếm, đây cũng không phải là kiếm đế có thể làm được, ít nhất cũng phải kiếm tôn cất bước. Thánh Dương bị nổ tung sóng sung kích đánh bay hơn 10 trượng, cả người mười phần không tốt. phảng phất muốn bôn hồi một dạng. Thấy cảnh này, giả côn nhớ tới năm đó hủy hồn thí thiên kiếm, hắn sống như cũng là cái dạng này. Mỗi người cả một đời liền một thanh kiếm, không có liền thật không có. Kiếm liền giống con của mình, nhìn xem hài tử bị hủy, đây là chuyện thống khổ nhất. Giả tần tâm trí mặc dù khôi phục. Thế nhưng chiến đấu, giống như cùng trước kia không có gì khác biệt. Sẽ không cho kẻ địch lưu lại bất kỳ đường lui. Muốn dếp cứ giết sạch sẽ, đây là dạ tần tôn chỉ. Không không không Thánh Dương hai mắt sung huyết. Tóc dài bỗng nhiên bay lượn. Thoạt nhìn tựa như tẩu hỏa nhập ma một dạng. Lộ ra mười phần ruột dị. Làm một cái kiếm đế tẩu hỏa nhập ma thực lực kia chỉ sợ là muốn gấp bội. Chỉ thấy Thánh Dương chắp tay trước ngực trong lòng bàn tay ngưng ra một cỗ giỏ người khí tức. Song song kinh hô một tiếng. Thần kiếm làm võ thành bảo nha dịch bên trong cao thủ Làm sao có thể không có có thần kiếm Chỉ là vô dụng thôi Làm thánh dương hai tay bày ra Một thanh kim sắc trường kiếm nằm ngang ở ngực Tản ra cuồn cuộn thần uy Không hổ là thần tộc từng dùng qua kiếm Thánh dương tay phải nắm chặt chuôi kiếm Toàn thân bỗng nhiên một hồi Trên thân kiếm ánh vàng thế mà bao trùm tại thánh dương trên thân thể Nguyên bản mái tóc màu đen thế mà biến thành màu vàng kim, áo bào màu đen cũng bị nhuộm thành màu vàng kim, liền con ngươi cũng thay đổi thành màu vàng kim theo ánh vàng nhiễm lên. Trong tay thần kiếm thế mà dần dần tan biến, giống như là thần kiếm phụ thuộc tại trên thân thể một dạng. Dạ Côn thấy tình huống như vậy, không khỏi nhíu mày, lúc này Thánh Dương có chút tà môn. Thanh thần kiếm này giống như không đơn giản. Đại ca, ta có thể ứng phó. Dạ Tần tựa hồ có thể cảm giác Dạ Côn muốn ra tay, dẫn đầu nói. Dạ Tôn cười nói, "Biết, em trai đã có thực lực, cũng tất yếu quá mức bảo hộ, bằng không thì em trai còn cho là mình xem thường đây." Dạ Tần, "Đây là ngươi bước ta." Toàn thi. "Ta là không có ý định cho ngươi lưu lại thánh xương cảm nhận được thân thể truyền đến lực lượng. Loại cảm giác này hết sức dễ chịu." Dạ tần thấp giọng nói ra tới đi đừng tất tất. Thánh dương xứng sờ. Bỗng nhiên dơ thẳng lên trời thét dài. Phàng phất tài phát tiết tức giận trong lòng. Cả người hóa thành ánh vàng. Dạ tần lông mày xiết chặt. Trong lòng hô to thật nhanh hai tay lập tức bảo hộ ở ngực bê. sợ Máy tính bị thư rồi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 96 chương 954 tần ca thật rất mạnh mẽ oanh thánh thiên nắm đấm hung hăng đánh vào dạ tần quyền sáo phía trên to lớn lực trùng kích nhường dạ tần hướng về sau trượt. Thế nhưng quyền sáo phía trên cũng là không có lưu lại cái gì ấm ký. Rõ ràng dạ tần quyền sáo là thật cứng rắn. Cho dù là thần kiếm oanh ở phía trên, đều không lưu lại bất kỳ vết cắt. Nếu để cho ta tần ca tiếp tục cường đại lên, chỉ sợ muốn uy chấn thiên. Ăn ta một quyền, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Không sai thế nhưng còn chưa đủ thánh dương gầm thét một tiếng. Thân thể bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng cường đại, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang run rẩy. Chỉ thấy thánh dương thân thể thế mà đang dần dần bành trướng, áo bào đều không che giấu được bành trướng thể xác, dồn dập vỡ tan. Cường tráng thể chẳng bại lộ tại không khí bên trên. Cánh tay kia tối thiểu lớn gấp 3 nắm đấm phảng phất đều lớn rồi một chút. Thoạt nhìn mười phần khủng bố lại giữ tợn. Giả côn, này thần kiếm là hiếm thấy phụ thân chảy so với bình thường thần kiếm lợi hại hơn rất nhiều. Đứng ở phía sau thực cốt nhắc nhở giả côn. Giả côn cũng có thể nhìn ra thần kiếm chỗ đặc biệt. Thế nhưng giả côn cũng tin tưởng mình em trai. Nhất định có thể giải quyết. Lúc này giả tần không loạn chút nào. Thậm chí còn vỗ vỗ trên người áo choàng. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng. Thất vọng người kia là ta. Nghe được ta tần ca gọi hàng. Thánh Dương mặt đều đỏ lên vì tức. Thân thể cao lớn phối hợp cái kia dự gì tốc độ. Rất là để cho người ta kinh hãi đi chết tạp mau. Thánh Dương bỗng nhiên xuất hiện tại giả tần đỉnh đầu. Trong tay nắm đấm ầm ầm hạ xuống. Mang theo vô cùng sáng chói ánh vàng này phẫn nộ một quyền phản phất muốn tương giả tần nhiên thành bánh thịt. Tại đây cố quy lực phía dưới. Bất kỳ người nào bất luận cái gì đều sẽ hóa thành cho tàn em trai giả côn trầm dọn quát. Đây cũng không phải là đùa giỡn nhưng mà giả tần bỗng nhiên giơ lên tay phải. Quyền sáo bên trên màu xanh lá thời gian bảo thạch tản ra lục mang theo thời gian bảo thạch hưởng ứng. Chuyện dù gì phát sinh chỉ thấy vừa mới thả ra lực lượng thế mà đang dần dần thu hồi không đây không phải thu hồi. Mà là thời gian đảo lưu Thánh Dương động tác đang đang lùi lại. Mọi người thấy đến hết sức rõ ràng. Càng là hết sức kinh ngạc cái này sao có thể thế mà còn có thể chỉ định một người thời gian đảo lưu. Quá biến thái đi tại Thánh Dương rút lui thời điểm. Dạ tần thế mà không nhanh không chậm hướng phía phía trước đi đến. Vị trí kia. Giống như liền là Thánh Dương chính đối diện giả côn chợt phát hiện. Đang lùi lại Thánh Dương tựa hồ có ý thức của mình. Ánh mắt kia đều là lộ ra mười phần rung động. Xảy ra chuyện như vậy. Người nào không rung động đâu dần dần. Mọi người thấy thấy Thánh Dương chạy đến đi vào giả tần trước mặt. Ánh mắt mang theo khó có thể tin. Mà giả tần quyền sáo lói lên tử mang. Vết nứt không gian tựa như một cây truy thủ bị Dạ Tần nắm trong tay. Tại Thánh Dương vô phương phản kháng thời điểm phúc phúc sao găm tinh chuẩn đâm vào Thánh Dương ngực mà vết nứt lúc này bày ra. Vết nứt đang hấp thu Thánh Dương thân thể. Tại ngực vị trí dần dần khuyết tán. Thánh Dương ngốc ngốc nhìn xem Dạ Tần. Người người này nắm đến cùng là cái gì kiếm Dạ Tần thối lui huyền sáo hình thức. Nắm chặt chuôi kiếm vào vỏ. Từ Tốn nói: Cái này là muôn vàn trong kiếm một thanh. Ta nếu là có ngươi như thế một thanh kiếm, hôm nay chết liền là ngươi đáng tiếc ngươi không có. Vết nước càng lúc càng lớn. Thời gian mấy hơi liền đem thánh dương toàn bộ hút vào. Dạ tần chiêu này xem như kinh ngạc đến tất cả mọi người. Dạ côn đều đang nghĩ hôm đó cùng em trai đơn đấu, em trai không phải là nhường đi. Này vết nứt không gian chơi đến là xa dáng So với chính mình lý giải còn có khắc sâu ngưu bức đấu phù thế vô to một tiếng tiểu tử này lời hại A về sau nhất định có thể thành làm một đời nhân vật Thực cốt phùi tay Có dạng gì đại ca liền có dạng gì em trai lợi hại uyển nhiên mặc dù cái gì cũng đều không hiểu Thế nhưng cảm thấy nếu như thí thiên còn sống Khẳng định cũng sẽ phi thường lợi hại Nhưng mà song song xem giả tần tầm mắt giống như có điểm quái gì giả côn phát hiện. này không phải liền là a cắt nàng nhìn mình ánh mắt sao mê muội. nhà a, em trai hấp dẫn đến người khác. em trai, hiện tại là ngươi gạt đại ca mạnh lên. giả côn nhìn không được trêu chọc nói. trước kia lão là nói chính mình gạt giả tần mang theo mỉm cười gãi gãi cái ức động tác này một thoáng liền biến thành nhà bên bé trai. nào có, cũng là gần nhất mới ngộ ra. Hôm nay vừa mới dùng. Giả côn một thanh trèo ở giả tần bả vai tiểu tử ngươi có thể á lén lút lời hại dâng lên. Đúng thế, dù sao mục tiêu của ta là muốn đánh bại đại ca. Dựa theo cách này xu thế xuống, chính mình lại không nỗ lực, chỉ sợ thật muốn bị em trai đánh bại. Thực cốt chậm rãi đi tới nói. nha dịch người bị chúng ta giết Vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Bằng không thì sẽ rất phiền toái. Dạ côn nhẹ gật đầu, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Bỗng nhiên vang lên còn có một vị song song cô nương. Cô nương, chúng ta liền đi trước. Dạ côn cười cười. Song song tò mò hỏi các ngươi muốn đi đâu đương nhiên là võ thành bảo. Ồ, gặp lại rồi. Dạ côn vẫn là không nhìn được nhìn người khác cô nương một thoáng. Về sau nhường ali các nàng cũng mặc như vậy. Dĩ nhiên chỉ có thể cho tự mình một người xem. song song phất phất tay nhìn xem mọi người rời đi hơi hơi than nhẹ một tiếng song song hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi thảm bay bên trên đấu phù thế thở dài một tiếng ai thực cốt nghe được đấu phù thế thở dài cũng cùng theo một lúc tới ai uyển nhiên che miệng khẽ cười một tiếng vừa mới còn hưng phấn một thoáng cứ như vậy giả côn bất đắc dĩ nói ra người còn chưa đi xa đuổi theo a thực cốt nhấn nhìn nghẹn miệng ta dù sao cũng là người có thân phận làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đúng đấy ta có thể là có thay thất người đấu phù thế nói theo vậy cũng chớ thở dài dạ côn cười nói ai đấu phù thế cùng thực cốt lần nữa thở dài cô nương kia là thật cực phẩm a cứ đi như thế thật là đáng tiếc em trai chúng ta nên thay đổi trang phục dạ côn nhẹ nói ra Dù sao giả ra hiện tại nổi danh Rất nhiều đại thế lực đều có giả ra người tin tức Nhất là ta con ca đầu chọc Tần ca vết sẹo Đều biến thành mang tính tiêu chí đồ vật Nhưng mà chỉ muốn ta con ca mang lên tóc giả đơn giản tựa như biến thành người khác sống như Mà khi ta tần ca che khuất vết sẹo đơn giản trong nháy mắt trẻ 20 tuổi Đấu phù thế cùng thực cốt cứ như vậy nhìn xem hai người huyên đệ thực cốt thật sâu nói ra, "Giả Côn, ngươi nếu là cô nương, ta cam đoan Tuân có mình sự tính ban đầu, cưới ngươi làm vợ." Cút Giả Côn bị áp tâm đến, đấu phù thế nhẹ gật đầu, "Giả Côn, chợt phát hiện ngươi đầu chọc quả thật không tệ. Như bây giờ, xinh đẹp đến có chút quá mức." Cút Uyển nhiên vô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu, vẫn là đầu chọc tốt. đại ca may mắn a bằng không thì em trai đều